Xem như ta xui xẻo đi. Vốn là muốn lợi dụng ngươi một chút. Nhưng cuối cùng lại trở thành đệm lưng cho ngươi. Còn lại sắp bị đánh nữa. Tạp nhĩ đại ca, ngươi nhẹ tay với ta một chút nha. Vừa nói. Tức tô dùng hai tay ôm đầu. Bộ dáng rất vô lại. Xoay người ngồi xổm xuống mặt đất. Chổm cái mông của hắn lên. Hướng về phía tạp nhĩ và cơ động. Nhìn thấy cảnh này, cơ động có chút không biết nên khóc hay nên cười. Tên gia hỏa này thật sự là một kẻ dở hơi. Chân phải tạp nhĩ đã nâng lên cao, nhưng một cước này của hắn chung quy cũng không có đạt xuống. Thò tay lướt qua môn tất tột, dùng sức một chút, đã nắm vai tên gia hảo này kéo hắn đứng lên. Không thèm so đo với ngươi tạp nhĩ tức giận trường mắt nhìn tất tô Tất tô thoát khỏi nỗi khổ da thịt nhất thời mừng rỡ toét miệng cười nói như vậy từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu phải không tạp nhĩ hừ một tiếng ai là bằng hữu của tên ẻo lã như ngươi Tất tô cả giận nói ẻo lã thì không có quyền làm người hay sao ẻo lã cũng là người mà Ngươi nghĩ là ta muốn là kẻ ẻo lã hay sao? Ai bảo mơ dương thuộc tính của ta, âm thuộc tính lại chiếm hơn 8 phần cơ chứ? Cũng bởi vì bị âm khí ảnh hưởng nên thanh âm của ta mới thành ra như thế. Chứ thân thể ta chính là một gã đàn ông chính tôn đó. Tạp nhĩ có chút kinh ngạc nói, Ngươi là đinh hỏa hệ có tỷ lệ tám hai hay sao? vẻ mặt tất tô chuyện biến cực nhanh, vừa nghe tạp nhĩ hỏi câu đó, đã lập tức đắc ý nói. Chính là như vậy. Chính xác mà nói. Đinh hỏa của ta chiếm đến 8 phần rưỡi. Nếu dùng lời nói để hình dung, thì phải gọi là thiên tài mới đúng. Trong số các tân sinh nhập học năm nay, ở đinh hỏa hệ, thiên phú của ta chính là tốt nhất. Tạp nhị biểu môi khinh thường. Ngươi là tám phần rưỡi đinh hỏa thôi chứ gì, lão tử ta là tám phần rưỡi bính hỏa đây này. Ngươi xem đó, ta cũng đâu có khoan khoan như ngươi đâu. Nghe hai người cãi nhau, cơ động không khỏi nở nụ cười. Vậy hiện tại ngươi đang nói cái gì? Tuy rằng hắn ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Dựa theo nhưng gì mà Dương Bỉnh Thiên Viện Trưởng đã nói? Dựa theo mơ dương tỷ lệ của bọn họ mà nói? Hai tên trước mắt này không thể nghi ngờ đều thuộc cấp bậc thiên tài mơ dương ma sư cả. Cơ hồ nhất định sẽ ngưng tụ thành công được mơ dương miệng. Tạp nhị đỏ mặt nói Ta chỉ là nhìn bộ dáng kia của hắn thấy chướng mắt thôi. Đúng rồi, còn chưa biết ngươi tên là gì, ngươi thuộc Bính Hỏa Hệ hay Đinh Hỏa Hệ. Ta tên là Cơ Động, chính xác mà nói cả hai người các ngươi đều là bạn học của ta. Ta là Bính Đinh Song Tu. Không thể nào. Tạp nhĩ cùng tất tô cơ hồ là cùng lúc thốt lên. Cơ Động thản nhiên nói. Chưa từng nghe qua khái niệm mơ dương cân bằng hay sao? Các ngươi có thể là thiên tài, chẳng lẽ ta cũng không thể là phế tài hay sao? Vừa nói, hắn đã phóng vào trong khu giáo vụ. Tạp nhĩ cùng với tất tô liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người lúc này cũng đã không còn chút địch ý. Nhìn bóng dáng tiêu điều của cơ động. Hai người cơ hồ đồng thời đuổi theo. Tất tô nhịn không được hỏi. Cơ động ngươi thật sự là mơ dương cân bằng sao Nhưng mà thân thể ngươi yếu như vậy Sao lại có thể trúng tuyển vào học viện được Cơ động nói rất tự nhiên Ta vào bằng cửa sau Ta vừa làm vừa học Ta chỉ là muốn thử khả năng của mình mà thôi Mơ dương cân bằng sẽ không thể tu luyện Thành mơ dương ma sư hay sao ta chỉ cần phải cố gắng gấp 32 làng người bình thường là được mà thôi. 32 lần. Ít quá hén. Ngươi không phải là người điên chứ. Tức tô tròn mắt nhìn cơ động. ẻo là nguyên nghĩa là lại cái. Nhưng dùng từ đó ở đây thì hơi phản cảm một chút. Nên để nguyên gốc hán việc cho dễ nghe một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 07 hạ thiên lão sư hạ. Dịch A-Lá Biên A-Du Nguồn bàn long chiến đội 2T Tạp nhĩ trường mắt liếc hắn. Ngươi mới là kẻ điên. Cơ động ta ủng hộ ngươi. Mẹ ta từng nói qua, chỉ cần cố gắng, không thành công cũng thành nhân. Có cái gì cần ta hỗ trợ ngươi cứ tự nhiên nói tất tô không cam lòng chịu lép vế nói ngay ta cũng vậy sau này chúng ta chính là huynh đệ cơ động nhìn hai người không nói gì giơ tay phải ra tạp nhĩ cùng tất tô cơ hồ là đồng thời giơ ra nhưng tất tô cũng phản ứng nhanh hơn một chút Ba bàn tay lớn nhỏ bất đồng cùng hợp vào một chỗ Ánh mắt nhìn nhau Cùng cười phá lên Khi đám người bọn hắn đi vào phòng giáo vụ lĩnh giáo phục cùng thời khóa biểu Còn xảy ra một sự cố nho nhỏ Tức tô cùng tạp nhĩ thì không sao Đều chỉ nhận của hệ mình mà thôi Nhưng cơ động thì lại khác Phải lĩnh đồng thời của cả hai hệ Nên khi hắn nộp thông báo nhập học mà Dương Bỉnh Thiên đặc biệt viết riêng cho hắn Ánh mắt của lão sư ở phòng giáo vụ tự hộ như nhìn thấy quái vật vậy Buổi sáng vừa mới làm lễ khai giảng xong buổi chiều đã phải đi học rồi Học viện còn có nhân tính không vậy Không cho chúng ta nghỉ ngơi chút nào hết Tức tô nhìn thời khóa biểu rên rỉ Cơ động liếc mắt nhìn hắn. Có giỏi thì ngươi hét lớn lên một chút. Tức Tô Than Thở nói. Ta chỉ cào nhau một chút thôi mà. Chẳng qua, lớp buổi chiều này cũng không tệ. Hiếm có buổi nào mà Bính Hỏa Hệ với Đinh Hỏa Hệ lại học chung với nhau. Một năm cũng không có mấy lần đâu. Bây giờ chúng ta làm gì? Tạp Nhĩ nói về ký túc xá của ta đi dù sao lúc này cũng không có ai ở đó tất tô chu môi lên nói quên đi ký túc xá bính hỏa hệ các ngươi toàn là nam sinh thì có gì hay chứ hay là qua ký túc của ta đi tuyệt đại bộ phận đinh hỏa hệ của ta đều là nữ sinh còn có không ít người xinh đẹp Mà ký túc xá của ta là một người một phòng, không giống như của các ngươi, bốn người chen chúc nhau trong một phòng. Tạp nhị nói, đồ ẻo lã, ngươi coi như xong rồi. Chạy đến đinh hỏa hệ của ngươi, chẳng phải muốn ta bị cũng nhiễm âm khí như ngươi hay sao chứ? Khốn kiếp tạp nhị, ngươi còn gọi ta là đồ ẻo lã nữa, lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Được rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa, đến chỗ của ta đi. Chỗ của ta là thanh tịnh nhất, ta mời các ngươi uống rượu. Lời nói của cơ động khiến tất tô cùng tạp nhĩ đều im lặng, hai người liếc nhau, đồng thời hạ thấp giọng xuống hỏi. Ngươi vào đây mà còn có thể uống rượu hả? Cơ động nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Tạp nhĩ thần biết cười hề hề nói. Trong học viện chính là cấm rượu. Khi bọn ta bước vào cổng trường đều bị kiểm tra, chẳng qua bọn ta còn may do tuổi còn nhỏ nên không bị kiểm tra nghiêm ngặt lắm. Đối với học viên cũ thì quản lý nghiêm lắm. Nếu có rượu uống, sau này ngươi chính là lão đại của ta a. Ta khi mới 5 tuổi cha ta đã tập cho ta uống rượu. Nên nhập học ở đây Điều này chính là điều làm ta đau khổ nhất Tức Tô nắm chặt lấy cánh tay trái của cơ động Chúng ta còn chờ cái gì nữa Đi nhanh đi Khi cơ động mang theo bọn họ đi vào phòng mình Trên tầng máy của khu phòng học thuộc về Bính Hỏa Hệ Tức Tô cùng với Tạp Nhĩ Hai người chứng kiến được kệ rượu chứa ít nhất mấy trăm loại rượu khác nhau Tâm tình bọn họ đã bị cơ động hoàn toàn chinh phục. Đương nhiên còn có một ít thịt nướng vốn do Dương Bỉnh Thiên để dành sẵn cho hắn. Cơ động mặc dù tuyệt không tán thành uống tai khi ăn thịt nhưng biến thành bữa trưa thì cũng không sao cả. Mặt trời quá ngọ, buổi học của tân học viên năm nhất ở Ly Hỏa học viện cũng theo đó bắt đầu. Tạp nhĩ cùng tức tô hai người đều ngồi ở cuối phòng học. Trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô. Nếu nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện hai tên tiểu tử này đều có chút bộ dáng lân lân. Cơ động cũng không ngồi cùng một chỗ với bọn họ, mà ngồi ở hàng ghế đầu. Một phần là vì dáng người hắn nhỏ gầy. Hơn nữa cũng để có thể nghe giảng tốt hơn. Cố gắng gấp 32 lần không phải là lời nói nói suông không thôi. Tức tô thấp giọng nói, Tạp nhị, đại ca nói rượu chúng ta uống không phát ra có mùi, Sẽ không bị lão sư phát hiện, liệu có đúng không? Tạp nhị tức giận nói, Ngươi tự mình ngửi đi thì biết, Đại ca mà cũng thèm đi lừa ngươi a. Chẳng qua, từ trước tới bây giờ, Ta thực sự chưa bao giờ được uống qua một loại rượu nào ngon như vậy, cực kỳ kích thiết, cực kỳ có cảm giác. Tức Tô nói, đại ca nói, rượu chúng ta uống sau một lát, sẽ từ từ tan mất hơi rượu. Sao ta vẫn còn cảm thấy lân lân thế nhỉ? Tạp nhĩ lúc này đã tỉnh táo vài phần. Đó là do tử lượng của ngươi kém, ngươi xem ta cũng không có việc gì rồi. Ta quyết định từ nay sẽ đi theo cơ động ca ăn thịt và uống rượu ngon. Im lặng, lập tức im lặng hết cho ta. Ai còn thầm thì to nhỏ ta sẽ cho ra ngoài trời nắng kia chạy vài vòng. Mưa thanh mạnh mẽ vang lên trong phòng học vốn còn có chút lộn xộn bỗng trở về nên im lặng lại. Không cần phải nhìn, nghe ngữ khí cơ động cũng biết là ai đến. Bính hỏa hệ cùng với Đinh hỏa hệ, đệ tử hai hệ tổng cộng cũng chỉ có 61 người. Đương nhiên, cơ động chính là người thừa ra, còn lại hai hệ khác. Mỗi hệ đều có 30 người bằng nhau, mà năm cấp học khác cũng như vậy. Cho nên toàn bộ ly hỏa học viện này có tổng cộng có khoảng 360 đệ tử. Cơ động tuy có hai bộ giáo phục, hai thời khóa biểu khác nhau, nhưng hôm nay hắn mặc chính là giáo phục của bính hỏa hệ. Giáo phục bính hỏa hệ là màu đỏ, giáo phục đinh hỏa hệ là màu xanh lam, những phần còn lại thì không khác nhau mấy. Sau lưng có bốn chữ ly hỏa học viện rất to. Nhìn qua hơi quê mùa một chút. Bộ giáo phục này tuyệt đối không tính là tinh xảo cho lắm. Tuy nhiên, dựa theo lời của Tạp Nhĩ và tất Tô, học phí một năm học cũng rất cao, đến 50 kim tệ. Cho dù có khả năng vượt qua khảo hạt cũng không phải ai cũng có thể nhập học nổi. Hơn nữa, giá học phí này còn chưa bao gồm tiền ăn ở sinh hoạt nữa. Trên ngũ hành đại luật, việc giao dịch chủ yếu dựa vào kim tệ chỉ có điều. Kim tệ sử dụng ở quốc gia. Hình dáng lại có chút khác nhau. Một kim tệ tương đương với 10 ngân tệ hay 100 đồng tệ. Nghe nói còn có một loại ngũ hành kim tệ sử dụng chung trên toàn đại lục Mỗi một đồng có giá trị bằng 100 kim tệ thông thường. Hạ Thiên Lão Sư mặc một bộ trường bào màu đỏ đi lên bục giảng. Bộ quần áo của hắn cùng với quần áo của viện trưởng Dương Bỉnh Thiên cũng không có gì khác biệt. Chỉ có điều thân thể cường tráng của hắn căn bản là bộ trường bào này không thể hoàn toàn che giấu hết được. Vẽ cường hãn lộ ra, dễ dàng làm kinh sợ đám tiểu hài tử đa phần chỉ mới 10 tuổi này. Cùng đi lên bục giảng với hạ thiên lão sư còn có một lão sư khác. dáng người cao gầy. So với Hạ Thiên chỉ thấp hơn nửa cái đầu Một bộ váy liền áo màu lam dài Bao phủ bên ngoài dáng người động lòng người của nàng Nhìn qua khoảng 27-28 tuổi Thần sắc nhìn qua thoáng có nét thanh thoát nhưng lạnh lùng Ánh mắt của Hạ Thiên mang theo uy áp nhìn khắp bốn phía Đảo qua gương mặt của 61 tên đệ tử Đột nhiên Hắn vỗ mạnh vào bàn. Phát ra một tiếng oanh minh mãnh liệt. Ngay cả buộc giảng bằng gỗ nặng cũng theo đó mà kêu lên một tiếng. Tiếng đập tay đột ngột vang lên, nhất thời dọa đám đệ tử nhảy dựng lên. Vị Lam Y lão sư cũng không khỏi hơi nhíu mày. Mu A Co vung 0306-2013-0647B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 08 buổi học đầu tiên thượng. Dịch ai IM 84 du Nguồn bàn long chiến đội 2T. Ai cho phép các ngươi ngồi như vậy? Tất cả đứng dậy hết. Hạ thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả đám đệ tử vội vàng đứng cả dậy. Nguyên lạc. Đám học viên hai hệ đều là muốn ngồi đâu thì ngồi Hết sức lộn xộn Thực là không có quy luật gì Màu sắc giáo phục hai hệ bất đồng Từ bục giảng nhìn xuống tự nhiên là xanh đỏ lẫn lộn Bính hỏa hệ sang hết phía bên phải Đinh hỏa hệ sang bên trái đi Còn nhỏ tuổi mà đã nam nữ lẫn lộn rồi Nhanh lên Nhanh lên ta đếm đến năm, ai còn chưa ngồi xong thì cút ra ngoài ngay cho ta. Nghe tiếng rống giận dữ của Hạ Thiên. Cũng không ai dám chậm trễ. 61 tên học viên nhất thời loạn cả lên. Rất nhanh đổi chỗ ngồi. Cơ động đặc biệt chú ý một chút đến thần sắc của vị nữ lão sư Đinh Hỏa Hệ kia. Tuy rằng phương pháp dạy học của Hạ Thiên thập phần thô bạo. Nhưng vẻ mặt của vị nữ lão sư lại cũng không có gì cho là không đúng. Hiển nhiên đây là thói quen lâu nay đã vậy. Bây giờ bắt đầu điểm danh. Gọi đến tên ai thì đứng lên trả lời lớn tiếng một chút. Bính hỏi hệ tạp nhĩ Có mặt. Tạp nhĩ từ phía cuối lớp đứng bật dậy hô to một tiếng Làm cho đám học viên còn lại không khỏi ngoái đầu lại nhìn Hạ thiên gật gật đầu hài lòng Cứ giống như vậy đi hô to cho có tinh thần một chút Rất nhanh Hạ thiên đã điểm danh xong 30 tên học viên bính hỏa hệ Người cuối cùng cơ động Có mặt Cơ động từ bàn đầu đứng lên Thanh âm của hắn tuy rằng không giống như tạp nhị hét lớn như vậy. Nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa sự kiên định mà đám bọn học cùng lứa không có được. Khi cơ động đứng lên ánh mắt của Hạ Thiên cùng với vị nữ lão sư kia đồng thời ngưng lại trên người hắn. Hạ Thiên có chút kinh ngạc nói. "Ngươi chính là cơ động. Vâng. Cơ động trả lời đơn giản nhưng có lực. Hạ Thiên gật gật đầu. Ngồi xuống đi. Cơ động nhìn ra được. Khi Hạ Thiên biết được tên hắn, biểu tình có chút khác lạ. Không cần hỏi hắn cũng đoán được. Nhất định là có quan hệ đến chuyện mình có mơ dương thuộc tính là mơ dương cân bằng. Ta tên là Hạ Thiên, từ nay về sau đám học viên bính hỏa đệ năm nhất các ngươi là do ta quản lý. Không cố gắng tu luyện. Đừng trách ta không khách khí. Lúc nào cũng có thể đá các ngươi ra khỏi học viện. Lúc đó tự kêu cha mẹ các ngươi vất vả tới đây mà đón về đi. Bây giờ, đến lượt lão sư thu thiên của Đinh Hỏa Hệ tiến hành điểm danh. Cơ động suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Tên bọn họ quả thật là buồn cười. Một người tên Hạ Thiên Một người tên Thu Thiên Phối hợp thật là ăn ý Chỉ là không biết trong học viện có ai tên Xuân Thiên, Đông Thiên hay không Cơ động Người đầu tiên mà Thu Thiên kêu tên chính là Hắn Có mặt Vừa mới ngồi xuống cơ động lại không thể không đứng lên một lần nữa Ngoại trừ tạp nhĩ và tất tô ra những học viên khác đều nghĩ là mình vừa nghe lầm trợn mắt há mồm nhìn hắn thu thiên mỉm cười nụ cười của nàng cũng giống như là thanh âm của nàng vậy xinh đẹp động lòng người mọi người cũng không cần thấy kỳ quái cơ động là trường hợp đặc biệt phương thức tu luyện của hắn cũng không giống với các ngươi là người mà viện trưởng đặt cách thu nhận tốt lắm ngươi ngồi xuống đi Người kế tiếp Tất Tô Có mặt Tất Tô rất nhanh bật dậy Hai mắt tỏa sáng nhìn Thu Thiên Thu Thiên tỉ tỉ chào tỉ Thu Thiên phì cười Gọi ta là lão sư Tất Tô vừa mới muốn nói gì đó Đã nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Hạ Thiên bắn tới Vội vàng ngồi xuống Tạp nhĩ ngồi kế bên khẽ nhấp nháy môi Hướng về phía hắn thấp giọng nói Bây giờ ta lại có chút hâm mộ đám đinh hỏa hệ các ngươi rồi đó Quá trình điểm danh rất nhanh hoàn thành Cơ động đối với ánh mắt soi mói của đám học viên xung quanh nhìn mình coi như là không hay không biết Tuy rằng thu thiên lão sư cũng không có nói rõ Nhưng chỉ cần có chút kiến thức về mơ dương ma sư đều nhất định sẽ biết hắn bính đinh song tu có nghĩa là hắn có mơ dương thuộc tính là 5 năm. Mơ dương cân bằng. Không thể nghi ngờ là phế tài đỉnh cao. Đương nhiên, đại đa số mọi người đều rất tò mò. Dù sao tỷ lệ thuộc tính mơ dương cân bằng nếu so với tỷ lệ tuyệt thế kỳ tài chính một còn hiếm gặp hơn nhiều. Điểm danh xong, buổi học chính thức bắt đầu. Hạ Thiên xoay người lại, viết lên bảng đen năm hàng chữ, chính là Đông Phương Giáp Ất 1 Nam Phương Bính Đinh Hỏa Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tây Phương Canh Tân Kim Bắc Phương Nhâm Quý Thuổi Viết xong mấy câu này, hắn mới xoay người lại, Thu Thiên Lão Sư cũng tự nhiên đứng sang một bên. Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua đám học viên Hôm nay là buổi học đầu tiên của các ngươi tại ly hỏa học viện Cũng là bài giảng chung của cả hai hệ Hiện tại trong các ngươi ai có thể nói cho ta biết Năm hàng chữ ta viết này là có ý nghĩa gì Không biết là bởi vì biểu hiện quá sức thô bạo của Hạ Thiên đã hù dọa đám nhỏ 10 tuổi này Hay là do nguyên nhân nào khác? Mà toàn bộ đám đệ tử đều chỉ ngồi im dương mắt lên nhìn. Cơ động ngồi ngay hàng đầu không chút do dự lập tức giơ tay lên. Một khi đã quyết định phải cố gắng như vậy hắn cũng cần phải tiếp thu đầy đủ kiến thức mới được. Cố gắng 32 lần cũng cần phải có phương hướng cố gắng mới được. Hạ thiên hướng cơ động gật gật đầu được ngươi nói đi cơ động đứng lên nói năm hàng chữ ngài viết phân biệt là đại biểu cho năm phương vị đông tây nam bắc và trung ương còn có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cùng với mười thiên can giáp ất bính đinh mậu kỷ can tân nhâm quý làm thành căn cứ theo ý nghĩa của mấy câu đó Chúng ta là họa thuộc tính. Hỏa thuộc về phương Nam. Bính Đinh trong thiên cang cũng là thuộc tính hỏa. Tuy cùng là họa, nhưng dựa theo thuyết Mơ Dương chia ra là Bính Hỏa và Đinh Hỏa là hai loại hỏa thuộc tính bất đồng. Cho nên Nam Phương Bính Đinh Hỏa cũng có thể được gọi là Nam Phương Mơ Dương Hỏa. Hai cái thiên can Bính, Đinh cũng chỉ là một cách xưng hơn mà thôi, với phương thức loại suy này mà nói bốn phía còn lại cũng có ý nghĩa như vậy trong số mười thiên can số lẻ hẳn là tượng trưng cho thuộc tính dương số chan sẽ đại diện cho thuộc tính mơn lấy giáp ất một làm ví dụ giáp một hẳn là dương một còn ất một hẳn là mơn một hạ thiên gật gật đầu tán dương nói tốt lắm ngồi xuống Những lời mà cơ động nói đều là những kiến thức của hắn đối với mơ dương ngũ hành từ kiếp trước còn nhớ lại. Lại thêm mấy hôm trước nghe Dương Bỉnh Thiên giảng giải một chút về kiến thức mơ dương ma sư kết hợp với năm câu mà Hạ Thiên viết ra khi nãy mà suy nghĩ ra. Hạ Thiên nói Cơ động nói rất đúng, đại lục này của chúng ta gọi là ngũ hành đại lục. Ngũ hành là cái gì? Chính là kim, một, Thụi hỏa, thổ Mà ngũ hành lại phân chia thành mơ dương thuộc tính Mỗi một cái đều có mơ và dương Năm cái sẽ biến thành mười Cũng chính là dương một Mơ một Dương hỏa Mơ hỏa Dương thổ Mơ thổ Dương kim Mơ kim Dương Thủy Mơ thủy thuộc tính Cái này cũng là mười hệ phái của mơ dương ma sư chúng ta Nói tới đây, hắn tạm ngừng lại một chút Sau đó lại viết lên bảng đen thêm 20 ký tự nữa Toàn bộ mười hệ thuộc tính mơ dương ma sư đều chính là mấy cái này Là do thiên can ngũ hành Mơ dương kết hợp với nhau Vừa rồi cơ động đã nói rất rõ ràng Giáp ất một chính là dương một Mơ một Bính đinh hỏa chính là dương hỏa Mơ hỏa Đem mười cái thiên can kết hợp vào trong phân loại mơ dương ma sư của chúng ta Thì tên của chúng ta sẽ hiển thị ra Chính là giáp một hệ ớt một hệ Bính hỏa hệ Đinh Hỏa Hệ Mậu Thổ Hệ Kỷ Thổ Hệ Canh Kim Hệ Tân Kim Hệ Nhâm Thủy Hệ Quý Thủy Hệ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 08 buổi học đầu tiên hạ Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Trong nam họa đế quốc chúng ta Người dân trong nước cơ hồ đều là hỏa thuộc tính. Cho nên, Lê Hỏa học viên chúng ta giảng dạy tự nhiên cũng chỉ có hai hệ thích hợp nhất với chúng ta. Bính Hỏa hệ cùng với Đinh Hỏa hệ cũng là thuộc mơ dương ma sư hệ của các ngươi, Tám hệ khác phân biệt thuộc về bốn đế quốc còn lại. Hạ Thiên vẽ lên bản đen một hình chữ nhật lớn Sau đó dựa theo tỷ lệ lớn nhỏ khác nhau Phân chia hình chữ nhật thành năm bộ phận khác nhau Ở bộ phận phía dưới cùng viết lên bốn chữ Nam Họa Đế Quốc Giả thuyết rằng ngũ hành đại lục của chúng ta là hình chữ nhật Như vậy Nam Họa Đế Quốc của chúng ta tự nhiên là ở phía cực Nam Phía Nam thuộc tính hỏa. Thiết hợp nhất đối với những người họ thuộc tính như chúng ta sinh sống. Diễn giải theo cách này, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ hiểu được lai lịch của bốn đế quốc còn lại. Đúng vậy. Bọn họ phân biệt là cực Bắc Bắc Thủy đế quốc. Cực Tây Tây Kim đế quốc. Cực Đông Đông Một đế quốc. Cùng với Trung Ương của Đại Lục. Chiếm diện tích lớn nhất là Trung Thổ đế quốc. Vừa nói hắn vừa đối chiếu theo vị trí mà viết lên tên bốn đại đế quốc lên bảng. Đồng thời, ngay tại phía sườn Tây của Nam Hỏa đế quốc viết ra hai chữ Hỏa thành Sau đó dùng phấn khoanh tròn lại Hỏa thành của chúng ta chính là ở chỗ này Vừa rồi ta giảng mấy cái này, có ai không rõ gì không? Nếu có gì không rõ, lập tức hỏi ngay Những vấn đề căn bản này từ nay về sau ta không có nhắc lại nữa đâu Cơ động không thể không thừa nhận Vì Hạ Thiên lão sư này tác phong tính tình mặc dù khá hung bạo Nhưng khi giảng bài lại phi thường có trật tự Dễ hiểu Từ cơ bản đến phức tạp Đơn giản dễ hiểu Thông qua chữ viết Hình vẽ cùng với lời giảng Đã đem ý nghĩa của mười hệ mơ dương ma sư cùng với lai lịch của năm đại đế quốc trên ngũ hành đại lục giảng giải hết sức rõ ràng. Những học viên có thể thông qua khảo hạt nhập học tuyệt đối không phải những kẻ ngu ngốc nên không có người nào hỏi lại cả. Được một khi đã không ai có câu hỏi gì như vậy chúng ta tiếp tục. Bính hỏa hệ đệ tử, các ngươi nghe cẩn thận một chút, Tiếp đây ta sẽ giảng những điều về bính hỏa hệ chúng ta. Nhắc tới bính hỏa hệ tinh thần của Hạ Thiên nhất thời tỉnh táo hơn một chút, âm điệu cũng cao lên vài phần. Bính hỏa đại biểu cho dương hỏa là loại lửa chí dương chí cương, giống như là ánh sáng mặt trời vậy, phóng xạ nhiệt năng ra khắp nơi xung quanh. Bính trong thiên can bao hàm ý nghĩa là Thái Dương Bởi vậy, bính hỏa hệ của chúng ta giống như ánh mặt trời chiếu rọi vậy Là loại lửa cuồng mạnh bạo liệt Trong 10 hệ mơ dương ma sư Xét về mặt năng lượng đơn thể công kiếp Chúng ta chỉ thua canh kim hệ một chút mà thôi Nhưng xét về lực công kiếp bạo phát trên diện rộng Chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất Đồng thời, xét theo ngũ hành tương khắc bính hỏa hệ của chúng ta chính là hoàn toàn khắc chế canh kim hệ. Bởi vậy, nếu nói chúng ta chính là mơ dương ma sư có lực công khiết mạnh nhất cũng không có gì sai. Các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta hai chữ dương cương. Đây không chỉ là năng lực của các ngươi, đồng thời cũng sẽ là tâm tính của các ngươi. Chỉ có một kẻ tâm tính dương cương mới có thể đem hoàn toàn năng lực chí cương của Bính Hỏa Hệ phóng xuất ra mạnh mẽ nhất. Lúc này Thu Thiên Lão Sư bước đến bên cạnh Hạ Thiên Lão Sư, mỉm cười nói. Hạ Thiên Lão Sư vừa mới giới thiệu về Bính Hỏa cho các đệ tử của Bính Hỏa Hệ. Như vậy, bây giờ ta cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về Đinh Hỏa Hệ. Đồng dạng là lửa, nhưng bởi vì thuộc tính mơ dương bất đồng nên phân chia ra. Nếu nói bính hỏa là loại lửa của ban ngày, như vậy, đinh hỏa của chúng ta chính là loại lửa thuộc ban đêm. Đinh hỏa là lửa ngọn nến, lửa đèn đường, lửa đốt lò sưởi, lửa đèn dầu, là khói lửa trên nhân gian, là pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Là ngọn lửa cháy rực lan tràn trên đồng cỏ Bính họa chiếu sáng khắp vạn vật Đinh họa chiếu rực một phương Đinh họa ôn nhu, nội tính thu liễm Tuy rằng đinh họa chúng ta không giống như Bính họa thiêu cháy mãnh liệt Nhưng mà chúng ta lại có lực bám dính Cùng với tính ăn mòn mãnh liệt nhất Trong mười hệ mơ dương ma sư Xét về mặt bạo phát trong công kiếp Chúng ta tự nhiên không thể so sánh được với bính hỏa. Nhưng mà, Một khi địch nhân bị đinh hỏa của chúng ta thiêu trúng, Như vậy, Cái mà hắn thừa nhận chính là sự thiêu đốt liên tu bất tận, Kéo dài không ngừng. Bính hỏa cùng đi hỏa đều có đặc điểm riêng, Cũng giống như mười hệ mơ dương ma sư khác. Mỗi loại đều có một đặc điểm riêng của nó Ngũ hành tương khắc tuyệt đối không có hệ nào có thực lực mạnh tuyệt đối cả Nhưng mà Ta muốn nói cho mọi người chính là Bất luận một hệ nào cũng vậy Chỉ cần các ngươi có thể tu luyện đến trình độ vượt qua ngũ hành tương khắc Như vậy Lúc đó ngươi đã là nhất thế cao thủ rồi Hạ Thiên Lão Sư lúc này cũng đã lui sang một bên Đưa nhiệm vụ giảng bài giao lại cho Thu Thiên Lão Sư Thu Thiên Lão Sư tiếp tục nói Kế tiếp ta muốn giảng Cũng chính là nội dung quan trọng nhất của bữa học đầu tiên hôm nay Mọi người nhất định phải chăm chú lắng nghe Có nghi vấn gì phải lập tức nói ra Bởi vì chuyện này quan hệ đến việc các ngươi có thuận lợi tốt nghiệp ly hỏa học viện, trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính hay không? Nói đến đây, nụ cười trên mặt thu thiên lão sư cũng đã thu liễm trầm giọng nói. Ta tin rằng, tất cả các ngươi đều đã từng nghe nói qua về mơ dương miệng. Cũng biết là mơ dương miệng chính là tượng trưng cho mơ dương ma sư của chúng ta. Ngay sau đây ta sẽ giảng về ý nghĩa tượng trưng chân chính của mơ dương miệng. Cấp bập phân loại cụ thể cùng với tác dụng của nó. Vừa nói thu thiên vừa từ trên bục giảng tiến tới trước hướng về hạ thiên bên cạnh gật gật đầu. Hai người đứng song song cách nhau năm thước. Bọn họ đồng thời đem hai bàn tay bên cạnh cơ thể chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay hướng ra phía trước. Phút một cái. Trong tiếng kinh hô của đám đệ tử, từ trên lòng bàn tay của Hạ Thiên đều bút lên một luồng hỏa diễm màu xếp hồng. mà từ trên lòng bàn tay Thu Thiên cũng bút lên một đoàn hỏa diễm màu xanh dương. Hào quang họa diễm Huyễn lệ nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đám đệ tử. Hồng quang mãnh liệt. Lam quang sâu thẳm cũng từ trên người hai vị lão sư phóng lên. Cơ động ngồi ở hàng đầu cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Trên người hạ thiên phóng xuất ra luồng hồng quang giống như luồng hồng quang của Dương Bỉnh Thiên ngày trước vậy. Đều tràn ngập tính nóng cháy lan tràn luồng hỏa diễm màu đỏ nóng rực kia làm cho nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên Mà bên kia Lam quan trên người thu thiên lão sư cùng với hỏa diễm màu lam trên tay nàng lại giống như là không có nóng chút nào vậy Ở ngoài nhìn vào Thu xa hỏa diễm màu đỏ trên tay của hạ thiên lão sư Tính nóng cháy lan tràn cuồn cuộn Nhưng lại gây cho người khác một cảm giác thâm thuế sợ hãi. Thậm chí nhìn vào đoàn hỏa diễm màu xanh lam kia lại làm cho sâu trong nội tâm người khác lại sinh ra thêm vài phần hàng ý. Hiển nhiên đây chính là đại biểu cho Dương Hỏa Bính Hỏa cùng với đại biểu cho Mơ Hỏa Đinh Hỏa. Nhưng bất luận là loại hỏa diễm nào, tại thời điểm bọn phóng xuất ra ma lực, Bên trên hai luồng quang mang đỏ xanh lại còn bao phủ một tầm kim sắc nhàn nhạt. Sau lưng thu thiên cùng với hạ thiên mỗi người đều xuất hiện một cái hư ảnh trong suốt. Màu sắc của hư ảnh cũng giống như màu sắc quang mang mà bọn họ phóng xuất ra. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy được sự bất đồng cùng với Dương Bỉnh Thiên. Đồng dạng là Bính Hỏa Hệ. Nhưng hư ảnh hỏa điểu sau lưng Hạ Thiên lại nhạt hơn rất nhiều so với của Dương Bỉnh Thiên. Hỏa điểu mà Dương Bỉnh Thiên phóng xuất ra đã có một chút cảm giác chân thật. Còn hỏa điểu sau lưng Hạ Thiên lại mơ hồ như một luồng khí mà thôi. Hư ảnh xuất hiện sau lưng Thu Thiên Lão Sư cũng không phải là hỏa điểu. Mà là một con cự xà màu xanh lanh. Cũng đồng dạng vô cùng hư ảo. Nhìn cũng không rõ ràng lắm. Mù A Co vung 0306-2013-0649B Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 09 dương miệng và mơ miệng. Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn long chiến đội 2T Cơ động có chút giật mình nhìn Thu Thiên Lão Sư. Trong trí nhớ của hắn, Nam Phương Bính Đinh Hỏa còn có một cách gọi khác nữa, chính là Nam Phương Chu Tước Bính Đinh Hỏa. Cũng tương tự như là Đông Phương Thanh Long Giáp ấp một vậy. Nói cách khác, trong trí nhớ của hắn, thần thú đại diện cho Bính Hỏa cùng với Đinh Hỏa phải là Chu Tước mới đúng. Mà Chu Tước chính là Phượng Hoàng. Hư ảnh sau lưng Hạ Thiên cùng với Dương Bỉnh Thiên viện trưởng không thể nghi ngờ đều là Phượng Hoàng cả. Nhưng tại sao sau lưng Đinh Hỏa Hệ Mơ Dương Ma Sư Thu Thiên Lão Sư lại xuất hiện một con cự xà màu xanh lam cơ chứ? Hơn nữa trên thân con cự xà lại còn có cả một cặp cánh sẫm màu nữa. Hồng Quang cùng Lam Quang trên đỉnh đầu hai vị Lão Sư bắt đầu ngưng tụ lại. Một cái mũ miệng đã xuất hiện trên đầu mỗi người bọn họ Ngay khi hai cái mũ miệng kia xuất hiện Chúng nhất thời trở thành trung tâm phóng thiết ra ma lực của bọn họ Cái mũ miệng xuất hiện trên đầu Hạ Thiên Lão Sư Giống như cái xuất hiện trên đầu Dương Bỉnh Thiên Lão Sư vậy Toàn thân màu trắng Ngoài có viền vàng kim Chính mũi tim hình tam giác dựng đứng Trên đầu mỗi mũi tim có một viên châu màu đỏ. Cái khác nhau chính là số đồ án hỏa diễm trên cái mũ miệng cùng với số lượng lưu tinh trên mặt cái mũ miệng là không giống với của Dương Bỉnh Thiên. Cái mũ miệng trên đầu Hạ Thiên Lão Sư chỉ có ba cái đồ án hỏa diễm mà thôi. Số lưu tinh trên bề mặt cái mũ miệng có bốn cái. Trong khi Dương Bỉnh Thiên viện trưởng có nhiều hơn nửa cái. Mà bên kia, mũ miệng trên đầu thu thiên lão sư chính là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy. Cái mũ miệng toàn bộ màu đen. Bên ngoài viền vàng kim. Cũng là chính mũi tim tam giác dưỡng đứng. Chỉ là trên đầu mũi tim là có chín hạt châu màu xanh lam. Trong đó cũng có ba mũi tim có hỏa diễm đồ án. Nhưng lại là có màu xanh lam Số hỏa lưu tinh trên bề mặt cái mũ miệng lại là hai viên rưỡi Toàn thân hạ thiên bao phủ trong quang mang đỏ rực Còn có ngọn lửa nóng cháy trên bàn tay Nhìn hắn giống như là hỏa thần hạ phàm vậy Bề ngoài vô cùng cường hãn của hắn nhìn qua càng thêm mạnh mẽ hơn Ngay cả hai tròng mắt cũng toát ra một chút ưỡng đỏ Thấy rõ chưa? Đây là trạng thái chiến đấu căn bản của Mơ Dương Ma Sư Bính Hỏa Hệ và Mơ Dương Ma Sư Đinh Hỏa Hệ. Vừa nói, Hạ Thiên vừa nâng tay phải lên, cái mũ miệng đang ngừng trên đầu hắn đã chậm rãi bay xuống trên lòng bàn tay. Mười hệ Mơ Dương Ma Sư, năm hệ thuần dương, năm hệ thuần âm. Hiện tại ta đang phóng thiếu. Chính là dương miệng của Bính Hỏa Hệ. Còn Thu Thiên Lão Sư Phóng Thiết chính là mơ miệng của Đinh Hỏa Hệ. Bất luận là dương miệng hay mơ miệng, Đều là nguồn phát ra lực lượng của mơ dương ma sư. ngưng tụ thành công được mơ dương miệng, Chính là yêu cầu cơ bản nhất để được xét là mơ dương ma sư. Hắn một tay nâng dương miệng của mình lên, Một tay chỉ vào cái vòng tròn rộng 5 ly bên dưới mơ dương miệng. Bất luận là dương miệng hay mơ miệng, chỉnh thể bộ phận đều chia làm bốn bộ phận chính. Đầu tiên, cái vòng mà các ngươi nhìn thấy này gọi là miệng hoàng, là trụ cột của mơ dương miệng. Trên mỗi cái miệng hoàng có 9 cái đỉnh nhọn, chúng được gọi là miệng phong, cũng chính là 9 cái mũi hình tam giác này chúng nó kết hợp lại với nhau cấu thành bộ phận chính của mơ dương miệng bốn cái khỏa lưu tinh trên miệng hoàng của ta các ngươi thấy rõ không cái này gọi là miệng tinh các đồ án hỏa diễm trên mặt miệng phong được gọi là quan mấy cái quan này chính là đại biểu cho cấp bậc của mơ dương ma sư miệng tinh chính là đại biểu cho cấp bậc cơ bản của một quan của mơ dương ma sư Chia làm 10 cấp, từ 1 đến 10. Các ngươi phải nhớ rõ ràng, mỗi một viên miệng tinh cũng không có đại biểu cho một cấp, mà là hai cấp. Giống như trên đỉnh dương miệng của ta có 4 khỏa miệng tinh, có nghĩa là hiện tại danh hiệu của ta đã đạt đến 8 cấp. Ta có ba cái miệng phong có đồ án hỏa diễm tượng trưng cho bính hỏa hệ của chúng ta, cái này gọi là tam quan. Những người mà miệng phong có nhiều đồ hình như vật sẽ được gọi là kỹ quan. Mỗi khi chúng ta tu luyện thành công năm khỏa miệng tinh, cũng chính là thời điểm đạt mười cấp. Như vậy, thông qua phương pháp tu luyện đặc thù sẽ có thêm được một quan nữa. Đồng dạng, danh hiệu mơ dương ma sư của chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi. Thu Thiên Lão Sư cũng đem cái mơ miệng trên đầu mình đưa xuống lòng bàn tay, nói tiếp lời của Hạ Thiên Lão Sư. Bất luận là mơ dương ma sư hệ nào đi nữa, chúng ta cũng có cùng phân loại cấp vật. Tuy nhiên hệ phái bất đồng cũng sẽ có danh hiệu khác nhau. Giống như đám đệ tử mới bắt đầu tu luyện các ngươi hoặc là những người chưa ngưng tụ ra được mơ dương miệng. Đều được gọi chung là học đồ Bính hỏa hệ chính là bính hỏa học đồ Đinh hỏa hệ chính là đinh hỏa học đồ Chờ các ngươi ngưng tụ ra được miệng tinh Có thể có thêm cấp bậc ở phía trước Ví dụ như nửa hỏa miệng tinh chính là bậc một bính hỏa học đồ Hay là bậc một đinh hỏa học đồ Chờ đến khi các ngươi tu luyện đến năm tinh bậc 10 học đồ Sẽ có thể tiến hành ngưng tụ mơ dương miệng của bản thân. Nếu thành công, như vậy, danh hiệu của các ngươi cũng sẽ có sự thay đổi. Khi đó các ngươi sẽ có được một quan. Năm khỏa miệng tinh cũng sẽ đồng thời biến mất. Đợi sau khi các ngươi tu luyện thêm năm khỏa miệng tinh nữa, đạt đến thập cấp, lại có thể tăng thêm một quan. Là hai quan Danh hiệu mơ dương ma sư của chúng ta chính là dựa theo số lượng của quan mà xét Từ thấp đến cao Lần lượt là học đồ Học sĩ Sư Đại sư Tôn sư Đại tôn sư Thiên sĩ Thiên sư Thiên tôn, Chuyên trúc sưng hào Hạ thiên nói tiếp Bởi vậy toàn bộ danh hiệu của ta trong giới mơ dương ma sư chính là tam quan dương miệng bát cấp bính hỏa hệ đại sư Mà danh hiệu của thu thiên lão sư lại là tam quan mơ miệng ngũ cấp đinh hỏa hệ đại sư Hôm nay là buổi học đầu tiên của các ngươi kiến thức lý luận chỉ cần biết bấy nhiêu mà thôi Hiện tại có ai không hiểu gì thì cứ hỏi ta cùng với Thu Thiên Lão Sư sẽ giải đáp cho các ngươi. Vừa nói, hắn cùng với Thu Thiên Lão Sư cũng thu hồi ma lực của mình, dương miệng và mơ miệng cũng theo đó mà biến mất. Người duy nhất đưa ra nghi vấn vẫn là cơ động. Một đứa trẻ 10 tuổi bình thường lần đầu tiên trong hoàn cảnh mới ít nhiều cũng có chút lúng cuốn. Nhưng tình huống này rõ ràng là không có xuất hiện ở người đã hơn 30 tuổi như hắn Thanh âm Hạ Thiên vừa dứt, hắn đã giơ tay đặt câu hỏi Hạ Thiên lão sư, ta có ba thắc mắc muốn hỏi Thứ nhất, khi nãy ngài đã nói trong mười danh hiệu của mơ dương ma sư Cái chuyên chúc xưng hào kia là cái gì? Cái đó hẳn là sau khi đạt được chính quan mới có đúng không? Hạ Thiên sửng sốt một chút, bật cười nói: "Tiểu tử ngươi đã sớm suy nghĩ xa xôi. Chính quan chính là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, cũng là mục tiêu cả đời của tất cả mơ dương ma sư chúng ta." Thẳng thắn mà nói, "Các ngươi căn bản cũng không cần phải biết rõ. Chẳng qua ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho mọi người biết luôn." Mười hệ mơ dương ma sư chúng ta nếu có thể tu luyện đến cấp bậc cử quan cao nhất, chuyên trúc xưng hào cũng không giống nhau. Bính hỏa hệ chúng ta có chuyên trúc xưng hào là công tào, mà chuyên trúc danh hiệu của đinh hỏa hệ là thái trùng. Đối với những hệ khác, ngay cả ta cũng không biết rõ nữa. Ánh mắt cơ động toát ra một tiên quan mang suy ngẫm. Thắc mắc thứ hai của ta chính là Vừa rồi sau lưng ngài và thu thiên lão sư đều xuất hiện một quan mang hư ảo Sau lưng ngài là một con chim lửa Sau lưng thu thiên lão sư lại là một sinh vật giống như là cự xà có cánh Đây là chuyện gì vậy? Lúc này đây lại là thu thiên lão sư trả lời câu hỏi của hắn Cơ động, ngươi quan sát rất cẩn thận chẳng qua cái này gọi là tham thì thâm vấn đề này của ngươi chính là bài giảng buổi học sắp tới của chúng ta nội dung bài giảng thứ hai sẽ là biểu tượng của các hệ và tác dụng của mơ dương miệng đến lúc đó ngươi sẽ minh bạc cơ động gật gật đầu nói thắc mắc cuối cùng của ta chính là hai vị lão sư tuy rằng phân chia làm bính hỏa hệ cùng với đinh hỏa hệ Nhưng vừa rồi ta phát hiện Trong lúc các ngươi phóng thiết ra dương miệng cùng với mơ miệng của bản thân Cũng có một chỗ giống nhau Đó chính là mơ dương miệng hay là ma lực của hai người Trên bề mặt cũng có xuất hiện một tầm kim quang nhàn nhạt Đó là cái gì? Nghe xong thắc mắc này của cơ động Hạ Thiên cùng Thu Thiên đồng thời biến sắc hai người liếc nhìn nhau đều thấy được ánh mắt kinh ngạc của người kia hạ thiên trầm giọng nói chuyện này bây giờ ngươi chưa cần biết vội nếu sau này ngươi có thể trở thành một tên mơ dương ma sư chân chính hơn nữa thi đậu vào các học viện cao cấp Đạo tạo chuyên sâu hơn các lão sư ở đó sẽ giải thích thắc mắc này cho người cơ động bình thường đều quan sát rất tinh tế bằng vào khả năng quan sát mạnh hơn người bình thường hắn phát hiện khi mình nhắc tới tầm kim quan bao phủ kia sắc mặt của hạ thiên và thu thiên đều có chút mất tự nhiên trong ánh mắt tự hồ có chút hương phấn cũng có chút sợ hãi nhàn nhạt chuyện này đến tột cùng là sao đây Trong lòng hắn thật sự rất ngạc nhiên. Một khi bọn họ đã không muốn nói. Đợi đến tối sẽ về hỏi lại viện trưởng Dương Bỉnh Thiên cũng được vậy. Hạ Thiên nói. Tốt lắm. Hôm nay dạy các ngươi đến đây thôi. Thời gian còn lại các ngươi tự do thảo luận. Nếu có vấn đề gì không rõ. Các ngươi lúc nào cũng có thể đứng dậy mà đặt câu hỏi. Cơ động, người theo ta ra đây một chút." Nói xong, hắn lập tức hướng về phía bên ngoài phòng học mà đi ra. Thu Thiên lão sư ở lại phụ trách việc trả lời thắc mắc của đám đệ tử khác. Cơ động theo sau Hạ Thiên ra khỏi phòng học. Sau khi ra khỏi phòng, Hạ Thiên đã mang theo hắn trực tiếp đi lên lầu, cũng không có nói lời nào. Cũng không có quay lại nhìn xem hắn có đi theo hay không. Trong lòng cơ động khẽ thắc mắc. Buổi sáng lúc hắn phạt mình chạy bộ. Tự hồ ấn tượng của vị hạ thiên lão sư này đối với mình. Tạp nhĩ và tất tô cũng không kém lắm. Hiện tại sao giống như là hắn đang ẩn chứa vài phần oán khí vậy. Chẳng lẽ có quan hệ gì tới mình hay sao? Hạ Thiên mang theo cơ động đi lên lầu 2 của tòa nhà Bính Hỏa Hệ. Đi vào một phòng học cũng không lớn lắm. Rộng chỉ khoảng hơn 30 thước vuông mà thôi. Trong phòng học không có cái bàn nào, chỉ đặt trên mặt đất 10 cái bồ đoàn. Trên cửa phòng còn khắc một cái phượng hoàng đồ án, biểu tượng của Bính Hỏa Hệ. Hạ Thiên chỉ vào một cái bồ đoàn ngay chính giữa, nói... Khoan chân ngồi xuống. Cơ động làm theo lời Hạ Thiên. Hạ Thiên thì ngồi xuống đối diện cơ động. Mở to con mắt như chuông đồng. Phát ra hào quang lón mắt nhìn chằm chằm cơ động. Nếu là một đứa trẻ 10 tuổi nào khác khẳng định sẽ bị hắn nhìn đến mức tâm ý hoảng loạn. Nhưng cơ động đối mặt với viện trưởng Dương Bỉnh Thiên cũng không có lùi lại nửa bước hạ thiên tuy rằng tướng mạo uy mãnh nhưng cũng không có được khí phách đoạt tâm trí như dương bỉnh thiên hạ thiên hừ lạnh một tiếng nói khó trách buổi sáng lúc phạt ngươi chạy bộ thể lực ngươi lại yếu như vậy nguyên lại là đặt cách đi cửa sau mà nhập họp thật không biết viện trưởng nghĩ như thế nào nhìn thấy được tài năng gì trên người ngươi Lại còn toàn lực tiến hành bồi dưỡng cho ngươi nữa Đi cửa sau Nghe ba chữ này dùng cho chính mình Cơ động cũng có chút cảm giác khó chịu Nhưng trên thực tế Hắn quả thật là được cho đi cửa sau Mới tiến vào ly hỏa học viện Không thể phản bác lại Hạ Thiên Hắn chỉ có thể kiên nhẫn im lặng Trên thần sắc cũng không biểu hiện gì bất mãn do có lời phân phối của viện trưởng, ta cho ngươi một cơ hội vậy. Chẳng qua. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nếu sau một năm mà ngươi không có biểu hiện được thành tích gì nhất định, ta vẫn không chút di dự ném ngươi ra khỏi bính hỏa hệ. Cho dù là viện trưởng cũng không thể ngăn cản đâu. Cơ động vẫn không có mở miệng. Mọi lời đảm bảo hay giải thích gì cũng không thật sự có ý nghĩa. Chỉ có thực lực cùng với thành tiết mới có thể là minh chứng tốt nhất. Hạ thiên thấy cơ động cũng không có hé răng, thần sắc vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh cũng không khỏi có chút kỳ quái. Hạ thiên đưa tay vào tối từ trong đó lấy ra hai thứ có hình dáng khác nhau. Đưa tay ra phía trước. Hai thứ đặc biệt kia đã hiện ra trước mắt cơ động. Nhìn cẩn thận một chút, cơ động phát hiện, đó là hai viên bảo thạch có hình dạng đặc biệt. Một viên là màu trắng, một viên là màu đen. Hình dáng không ngờ lại giống như đúc hai cái mơ dương miệng mà hạ thiên và thu thiên khi nảy phóng xuất ra. Chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều lần mà thôi. Cả hai cái chỉ nhỏ khoảng một đồng kim tệ. Trên khỏa bảo thạch màu trắng phóng thiết ra hồng quan nhàn nhạt. Trên khỏa bảo thạch màu đen lại phóng thiết ra lam quan nhàn nhạt. Đây thật sự là hai phiên bản thu nhỏ của Bính Hỏa Hệ, Đinh Hỏa Hệ Mơ Dương Miệng. Duy nhất bất đồng chính là phía bên ngoài vần hào quan mà hai khối bảo thạch phát ra cũng không có tầm quan mang màu vàng kim. Mà là có màu xam xám. Chỉ vẹn vẹn một điểm khác nhau này thôi đã làm cho hơi thở mà nó phát ra có sự khác biệt so với mơ dương miệng do hai vị lão sư phóng xuất ra. Hạ thiên lão sư, đây là cái gì? Cơ động tò mò hỏi. Hạ thiên nhìn về hai quả bão thạch kia, thần sắc biểu lộ vài phần khát vọng, càng nhiều lại là trịnh trọng. Ngươi không cần biết chúng nó là cái gì Ngươi chỉ cần hiểu được là nói có thể trợ giúp cho người dễ dàng có thể mở ra cánh cửa tu luyện thành mơ dương ma sư là được rồi Đây chỉ là bảo vật riêng của viện trưởng cấp cho ngươi không có liên quan gì đến học viện cả Thật không rõ viện trưởng vì cái gì lại coi trọng ngươi đến như vậy Nhà ngươi đến tột cùng là cho viện trưởng chỗ tốt nào Không ngờ rằng hắn lại cho ngươi cả một cặp tinh miệng như thế này. Cho dù là một cái tinh miệng có phẩm chất thấp nhất thôi. Trị giá đã hơn một ngàn kim tệ rồi. Có thể thấy chứ không thể cầu. Cho một người phế tài mơ dương cân bằng như ngươi sử dụng. Thật sự là lãng phí bảo vật tiên phẩm a. Nghe xong lời nói của Hạ Thiên trong lòng cơ động không khỏi thầm khen. Dương Bỉnh Thiên Quả thật là người biết tuân thủ lời hứa. Đã hết lòng trợ giúp mình tu luyện thành mơ Dương Ma Sư không ngờ lại còn xuất ra những vật trân quý như vậy. Xem ra chính mình cũng nên trổ ra tài nghệ thật sự. Điều chế cho hắn vài ly rượu cực phẩm mới không làm ổn phí sự trợ giúp của hắn. Chẳng qua... Nghe được giọng nói khinh thường từ nãy đến giờ của Hạ Thiên Ngạo khí của cơ động cũng bị kích phát lên Âm thanh lạnh lùng nói Hạ Thiên lão sư Một khi thứ này đã là của viện trưởng cho ta Có thật sự lãnh phía hay không tự hồ cũng không có liên quan gì đến ngài đâu Còn nữa Ta cũng không có theo như nhà ngươi nói Cái gì mà người nhà đến hối lộ viện trưởng? Bản thân ta vốn là một cô nhi. Cho nên vì sao viện trưởng lại xem trọng ta như vậy tự ngài có thể đến hỏi ông ta đi. Ngài là lão sư. Ta kính trọng ngài. Nhưng ngài làm vậy đã đã kích tâm hồn yếu ớt của một đệ tử như ta. Đây là tấm gương tốt của một lão sư hay sao? Ngươi! Ánh mắt hạ thiên quái dị nhìn cơ động đang ngẫm đầu, ẩn ngực chất vấn lại mình, đột nhiên có cảm giác buồn cười. Hắn trong ly hỏa học viện từ trước đến giờ đều được đám đệ tử xưng tụng là hung thần ác sát. Ít nhất có hơn một phần ba đệ tử đã từng bị hắn trừng phạt. Cho dù là những đệ tử cấp trên đã ngưng tụ được mơ dương miệng khi nhìn thấy hắn đều nơm nết lo sợ. Nhưng hiện tại tên tiểu tử mới hơn 10 tuổi một chút này. Buổi sáng vừa mới bị mình phạt chạy. Bây giờ không ngờ lại có thể ngồi trước mặt mình. Bình tĩnh mà chỉ trích mình không đúng. Nhưng quả thật là có chút ý tứ A. mu A. Co. vung 0306 B. Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương mười nhất cấp bính đinh sông hỏa học đồ dịch đai im tám mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội 2 t ta nhìn thế nào cũng không ra ngươi là người có tâm linh yếu ớt a hạ thiên ra chiều hướng thú nhìn cơ động Ánh mắt hắn lúc này so với bộ dáng hung thần ác sát lúc trước càng dễ khiến người khác sợ hãi hơn. Trong nội quy của ly hỏa học viện, điều thứ chính là chống đối lão sư sẽ bị phạt. Như vậy đi. Sau khi làm chuyện chính xong, ngươi chạy vòng quanh sân thể dục cho ta. Chạy đến khi nào ta thấy vừa lòng mới thôi. Đương nhiên ta thừa nhận, Ngươi nói cũng đúng, vừa rồi là ta sai, có chút cực đoan. Cho nên ta sẽ tự phạt mình ta và ngươi cùng nhau chạy, không sử dụng ma lực để hỗ trợ. Đối với việc hạ thiên có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm trong lòng cơ động rất là hài lòng. Chẳng qua việc chạy phạt này với hắn mà nói tất nhiên không thể nói là công bình được. Chỉ cần nhìn thân hình hắn thôi cũng đã biết. Chỉ sợ một tên tướng Mạo Trâu được như hắn. Chạy một trăm vòng sân thể dục cũng chưa chắc có cảm giác gì. Chẳng qua lúc này tâm tư cơ động đều toàn bộ tập trung trên hai khỏa tinh miệng trong tay Hạ Thiên cũng không có nói gì thêm. Thần tình Hạ Thiên bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Hai tay phân biệt mỗi tay cần một khỏa tinh miệng trầm giọng nói. Lai lịch của tinh miệng hiện giờ ngươi không cần biết Các đệ tử bình thường Lúc mới bắt đầu tu luyện đều cần chúng ta chỉ dạy để cảm nhận sự tồn tại của bính hỏa nguyên tố Cũng với đinh hỏa nguyên tố trong cơ thể Chỉ có thể cảm nhận được chúng nó Mới có thể thông qua tu luyện để hấp thu vào cơ thể Sử dụng chúng để tăng thực lực của bản thân Nhưng ngươi là thuộc tính mơ dương cân bằng Bính hỏa cùng với đinh hỏa tuy rằng cũng không có thủy hỏa bớt dung Nhưng bởi vì chúng nó có thuộc tính cân bằng Nên một khi sự cân bằng này bị phá hủy Sẽ quấy nhiễu lẫn nhau Làm cho ngươi căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của hai loại nguyên tố này trong không khí Chỉ có thể thông qua hai khỏa tinh miệng này Mới có thể giúp cho ngươi có năng lực trực tiếp cảm thụ được chúng Hơn nữa phải có được ma lực bính hỏa và đinh hỏa nhất định Mới có thể bắt đầu tu luyện Từ điểm này mà nói Ngươi so với người bình thường ít nhất phải tốn thêm một tháng thời gian mới tu luyện thành Ta bây giờ sẽ dùng ma lực của ta thúc giục hai khỏa tinh miệng này Đem năng lượng của nó rót vào cơ thể của ngươi Ngươi nhất định phải tập trung cảm nhận đặc tính của hai loại ma lực bất đồng này Về sau ngươi tự mình tu luyện Không ai có thể giúp ngươi được cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi Một khi ngươi đã quyết định đi theo con đường này Ta hy vọng ngươi có thể dùng sự nghị lực đã thể hiện ra trong lúc chạy sáng nay mà tiến hành tu luyện Khắc khổ cố gắng Vâng ạ cơ động ẩn thẳng lưng, lớn tiếng đáp. Nhắm hai mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối toàn thân thả lỏng. Bất luận một lát có cảm giác như thế nào, đều phải ngồi ngay ngắn bất động. Cơ động nghe theo lời Hạ Thiên chuẩn bị lại tư thế, hai mắt nhắm lại. Hắn từng gửi gắm tình cảm vào trong rượu hơn 20 năm. Nếu nói về chuyên chú, Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể sánh được hắn Cơ hồ là ngay khi hắn nhắm mắt lại Tâm tình hắn đã trở nên yên tĩnh lại Hai tay hạ thiên nâng cao hai khỏa tinh miệng Hào quang trong mắt sáng ngời Nhất thời Cơ động lại một lần nữa cảm nhận được Ma lực bính hỏa hệ nóng cháy truyền đến Dương miệng ba quang của hạ thiên đã một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hai ngọn lửa màu đỏ rực trong khoảnh khắc mọc lên trên bàn tay hắn. Hai quả tinh miệng nằm trên hai tay hang cũng đồng thời biến hóa nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn quang mang ló mắt. Hiếp sâu, hai tay hạ thiên giống như là tia chớp lót lên, đồng thời đặt lên trên lồng ngực của cơ động đem hai luồng hào quang kia ấm sâu vào ngực hắn thân thể cơ động chợt run rẩy lên một chút hắn chỉ cảm thấy hai cổ khí lưu trong khoảnh khắc từ trên lồng ngực dũng mảnh tiến vào cơ thể một cổ nóng rực một cổ ấm áp dòng khí nóng rực tràn ngập hơi thở bạo liệt Phản phất như đốt cháy toàn bộ thân thể của hắn vậy Mà dòng khí ấm áp kia lại giống như một luồng nước suối vậy Trong khoảnh khắc dũng mạnh tiến vào từng chỗ trong thân thể của hắn Dòng khí nóng rực trong nháy mắt bạo phát làm cho cơ động kịch liệt thống khổ Mà dòng khí ấm áp kia lại làm cho máu huyết của hắn phản phất như ngưng động lại Thân thể hắn giống như là lọt vào một lò luyện mơ dương vậy, thân thể dường như bị nung khô lên vậy. Không cần phải nói. Dòng khí nóng rực kia chính là bính hỏa ma lực thông qua tinh miệng phóng thiết ra. Mà dòng khí ấm áp còn lại chính là đinh hỏa ma lực. Hai cổ ma lực này sau khi tiến vào thân thể cơ động xong, Lập tức làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán ra Lúc mơ nhu, lúc dương cương không ngừng thay đổi liên tục Thân thể cơ động không khống chế được nhanh chóng co rút lại Hai tay hắn đang đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt quần mình Hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau Cố gắng chống đỡ. Hạ thiên cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương Hắn cũng không phải lần đầu tiên sử dụng tinh miệng Nhưng đồng thời dùng hai cái tinh miệng có thuộc tính bất đồng sử dụng cho một người thì tuyệt đối là lần đầu tiên Khẩn trương nhìn chăm chú vào biến hóa sắc mặt của cơ động Cảm thụ được năng lương do tinh miệng biến thành đang không ngừng chuyển hóa trong cơ thể cơ động Hắn cũng không dám đem bính hỏa ma lực của mình truyền vào cơ thể cơ động Bởi vì hiện tại cơ động không có khả năng thừa nhận chúng. Lúc này năng lượng của hai khỏa tinh miệng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà tiến hành hấp thu. kiên trì một chút. Năng lượng của tinh miệng không chỉ giúp hai thuộc tính năng lượng của ngươi hoàn toàn phóng xuất ra. Đồng thời cũng giúp cho ngươi tiến hành thay đổi thể chất cơ thể. Nếu chỉ một chút thống khổ như vậy Ngươi đã không chịu nổi rồi Còn đòi làm mơ dương ma sư làm gì nữa Lập tức cố gắng kiên trì lại Một chút thống khổ Đây là một chút thống khổ đây sao Chẳng qua hiện tại cơ động đã không có tâm tư rảnh rỗi Mà nghĩ đến mấy thứ này Chỉ có thế theo lời hạ thiên Mà cố gắng kiên trì thêm một chút nữa Mồ hôi hóa thành hơi nước từ thân thể cơ động bút lên, mang theo một chút mùi tanh hôi nhàn nhạt. Thân thể này của hắn quả thật tạp chất quá nhiều. Lúc này dưới tác dụng nung khô của hai loại mơ dương sông hỏa, tạp chất rất nhanh bị tinh lọt. Năng lượng nóng rực cùng với năng lượng ấm áp vận chuyển với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Hạ Thiên nhìn thấy rõ ràng trên trán cơ động bắt đầu dần dần xuất hiện ra hai điểm tinh quang nhỏ, nửa khỏa miệng tinh màu đỏ cùng với nửa khỏa miệng tinh màu xanh lam dần dần hình thành, gặp nhau tại giữa trán của cơ động, kết hợp lại thành một khỏa miệng tinh nửa đỏ nửa xanh. Lúc mới bắt đầu, màu sắc còn rất nhạt. Nhưng theo hai luồng năng lượng của hai khỏa tinh miệng dần dần dung hợp với thân thể cơ động, khỏa miệng tinh đặc thù này cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trong mắt Hạ Thiên toát ra thần sắc vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là cần phải cùng lúc hấp thu cả bính đinh song hỏa mới có tác dụng. Với thuộc tính thân thể mơ dương cân bằng của hắn, ma lực ẩn chứa trong hai khỏa tinh miệng này cũng không có lãng phí chút nào. Nếu người khác là nhất cấp bính hỏa học đồ hay là nhất cấp đinh hỏa học đồ, vậy thì hắn chính là một gã nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ. Nhìn thấy khỏa tinh miệng đặc biệt này, trong lòng hạ thiên cũng có chút chờ mong. Nếu tên tiểu tử này thật sự có thể ngưng tụ thành công được mơ dương miệng thì sẽ có hình dạng như thế nào đây? Dù sao thì chỉ khi có được mơ dương miệng hắn mới chân chính trở thành một gã mơ dương ma sư thật sự.